Phật giáo cần được hiện đại hóa. Nếu không sẽ không có tương lai và con cháu chúng ta sẽ rất bơ vơ. Một nhà lãnh đạo tâm linh mà không có khả năng làm mới, đổi mới, hiện đại hóa cách dạy dỗ và thực tập. Một truyền thống mà không có khả năng tự làm mới sẽ đánh mất con cháu. Mao Phật cũng vậy, nếu không hiện đại hóa đạo Phật, nếu không cung cấp được những giáo lý và phương cách hành trì phù hợp với tinh thần, tâm lý của người trẻ, họ sẽ cảm thấy lạc lõng mỗi khi đến chùa. Lưu yếu hiện đại hóa Phật pháp, Phật giáo hiện đại hóa nền sinh hoạt tâm linh của mình rất quan trọng. Chúng ta phải giảng dạy như thế nào để người trẻ thấy rõ ràng những điều đó đang đáp ứng những đau khổ, bức xúc, những khó khăn tuyệt vọng của họ. Chúng ta phải cung cấp cho họ những phương pháp tu học để họ có khả năng tháo gỡ, chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thì họ mới cảm thấy họ thuộc về gia đình tâm linh này. Nhà báo Hoàng Anh Sướng. Thưa thiền sư, trong các khóa tu của làng Mai, ngài đã chia sẻ những nội dung và phương pháp thực tập cụ thể nào đối với các thiền sinh nước ngoài? Thiền sư thích nhất hạng những khóa tu do chúng tôi tổ chức ở New York, Los Angeles, Boston, Bonn, London, thường có trên 1000 người tới tu tập liền 6 7 ngày. Trước hết, chúng tôi chia sẻ với họ cách hít thở, hành thiền, chánh niệm, phương pháp lấy ra những căng thẳng trong thân tâm. Tập nhận diện và ôm ấp những sợ hãi, đau buồn, lo lắng, nhìn sâu vào mình để có thể nhận diện được bản chất tâm hành đó rơi nhên vào người thân để thấy những căng thẳng trong thân, tâm họ để phát khởi lòng thương sự cảm thông. Nhờ sự lắng dịu trong thân và tâm, cởi bỏ được thái độ trách móc, với phương pháp ái ngữ và lắng nghe, hiểu được khó khăn và bức xúc khổ đau, mơ ước của người khác, chấp nhận và giúp đỡ họ. Đó là hiểu và thương. Từ đó, lập lại được truyền thông đã mất giữa những người thân. Sau các khóa tu, nhiều phép lạ đã xuất hiện, vợ chồng tưởng cách đức dính duyễn, cha con tưởng từ mặt nhau lại làm hòa được và thương kính nhau. Chúng tôi không quyến rũ thiền sinh theo đạo Phật, nhưng khi đã thấy được hiệu nghiệm của đạo Phật, họ xin quy y Phật và thọ năm giới. Năm giới là sự thực tập cụ thể của tình thương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 tiếp đến, họ được chia sẻ ý nghĩa của tứ diệu đế và tùy theo ý nguyện, họ có thể đi sâu vào các lĩnh vực triết lý Phật giáo cao siêu khác. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, trong quá trình truyền bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, cái khó khăn lớn nhất của thiền sư là gì? Theo thiền sư, khi học tập cái hay của thế giới Tây phương, chúng ta nên tránh điều gì? thường số thích nhất hạng, tôi nghĩ điều kiện quan trọng nhất để chia sẻ những tinh hoa châu báu của nền văn hóa Việt Nam với người Tây phương là mình phải thông hiểu cho được văn hóa, lời lối, suy tư cũng như tâm lý của họ. Nhờ đó mới có thể hiến tặng cái quý giá của mình dưới một hình thức mà họ có thể hiểu, chấp nhận được. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều vị đạo sư tới từ Á Châu và thấy không phải vị nào cũng thành công cả bởi vì phần lớn họ không nắm được lề lối, suy tư, cách tư duy, nền văn hóa của người Tây Phương, nền văn hóa kỳ tô giáo. Tôi đã từng viết nhiều cuốn sách đối thoại giữa Phật giáo và kỳ tô giáo Living Buddha, Living Christ, Bụt Ngàn Đời, Cứ ngàn đời là cuốn đầu tiên đã tạo ra được rất nhiều cảm thông. Ban đầu, đối với người theo đạo Phật thì những đạo mà không phải đạo Phật gọi là ngoại đạo, đạo bên ngoài. Đối với người Kitô cũng vậy, những đạo mà không phải là đạo Thiên Chúa đều gọi là ngoại đạo cả. Họ không có nhu yếu học hỏi những ngoại đạo đó. Nhưng khi tôi viết cuốn Living Budder, Living Christ Thì họ tò mò, họ muốn biết người ngoại đạo nghĩ như thế nào về đạo của họ, nên họ mua đọc. Vì thế, họ có cơ hội tiếp xúc được với đạo lý của Phật giáo, với những châu báu của một truyền thống mà họ chưa bao giờ tiếp xúc. Tôi viết cuốn sách thứ hai để đối thoại với Kỳ Tô giáo là Going Home, Buddha and Jesus as Brothers. Hãy trở về với quê hương, Chúa và Phật là hai anh em. Hai cuốn sách này đã được nhiều giải thưởng và bán rất chạy ở Tây phương. Các vị linh mục, các nữ tu sĩ đã thừa hưởng rất nhiều từ những cuốn sách như vậy. Nó đã giúp cho họ tháo gỡ nhiều bế tắc và đi sâu vào trong truyền thống của chính họ. Được như vậy là nhà mình biết được, nắm được lời lối, suy tư, hiểu được văn hóa của họ. Trong nền văn hóa nào cũng có hoa và có rác. Khi cho con đi học một trường Tây phương thì mình phải biết trước rằng nó sẽ thu hái hoa thơm nhưng đồng thời nó cũng vướng vào rác bẩn. Vì vậy, phụ huynh phải theo dõi con mình, khi thấy cháu thu thập được những tinh hoa của nền văn hóa bản địa thì mình sẽ nói được cái đó rất tốt con à, nó làm giàu cho văn hóa mình. Khi nó vướng vào những cọng rác, những thối tha dơ bẩn, những hư hỏng của nền văn hóa mới thì mình nói, cái đó không được con ơi, đó là rác rến trong nền văn hóa của họ. Làm cha mẹ, nhất là khi sống tại Tây phương, mình phải có thời giờ nói chuyện với con để có thể đi theo con ra ngoài xã hội, đi vào học đường, có như vậy, mình mới có cơ hội trao truyền những giá trị văn hóa của mình cho con. Nếu cha mẹ bận rộn, gia con cái cũng bận rộn thì cha mẹ sẽ không có cơ hội trao truyền những châu báu của nền văn hóa mà mình đã tiếp nhận từ cha ông. Con cháu sẽ không có cơ hội tiếp nhận gia tài văn hóa đó từ mình, do mình trở thành những đứa con bất hiếu.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 Đây không chỉ là vấn đề của cơ đốc giáo hay hồ giáo mà còn là vấn đề của Phật giáo. Phật giáo ở Trung Quốc, ở Đại Hàn, ở Việt Nam rất cần những nỗ lực của chúng ta để hiện đại hóa, nếu không sẽ không có tương lai và con cháu chúng ta sẽ rất bơ vơ. Trong truyền thống tâm linh này có rất nhiều châu báu, nhưng nếu dùng những hình thức học hỏi và thực tập quá xưa cũ kì, chúng ta không chỉ bài được cho thế hệ trẻ những châu báu đó, chúng ta cũng không thể nào khai thị cho người trẻ thấy rằng đây là truyền thống rất sâu sắc, rất nhiệm màu mà cha ông của chúng ta qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thời đại đã nương tựa, học hỏi và đã thành công trong sự nghiệp của họ, sự nghiệp xã hội cũng như sự nghiệp chính trị. Xin các thượng tọa, xin các vị sư trưởng hãy lắng nghe, những người trẻ phải làm thế nào để cung cấp cho những người trẻ những người trí thức, các giáo lý và phương pháp thực tập hữu hiệu, nhằm đáp ứng được nhu cầu đích thực của họ trong thời đại mới, nghĩa là phải hiện đại hóa đạo Phật Khi khai thị cho những người trẻ Tây phương, chúng tôi sử dụng những yếu tố của nền văn hóa Việt Nam, trong đó có đạo Phật. Chúng tôi đã hướng dẫn họ trở về với truyền thống của họ để chấp nhận tổ tiên của họ, dù tổ tiên của họ còn những yếu kém, còn những khiếm khuyết về giới hạnh cũng như về đạo đức, như vậy mới có cơ hội để làm mới, đổi mới truyền thống của họ. Hàng triệu người trẻ Tây phương đang đi như những con ma đói, tại vì họ không cảm thấy liên hệ gì với truyền thống tâm linh và truyền thống huyết thống của họ. Nhà báo Hoàng Anh sướng, nhưng trong gia đình tâm linh Việt Nam, tôi từng gặp nhiều vị lãnh đạo giới hạnh rất nghiêm minh, đạo đức rất cao viễn, xong tôi cũng thấy có những ông thầy Sư cô phạm giới làm tôi rất nản chí, điều đó làm tổn thương rất lớn đến lòng mộ đạo của giới trẻ như tôi. Thiền sư thích nhất hạnh, chúng ta nên biết rằng ông thầy đó, sư cô đó chưa may mắn gặp được minh sư, chưa gặp được một đoàn thể tu học có khả năng bảo hộ nâng đỡ và che chở, cho nên họ mới lâm vào tình trạng phải phá giới hay chạy theo danh lợi. Điều này chứng tỏ rằng những vị đó thiếu may mắn chứ không phải là truyền thống chúng ta không có châu báu. Từ ngàn xưa cho đến bây giờ, truyền thống của chúng ta đã sản sinh được không biết bao nhiêu vị cao tăng, có vị đã từng làm quốc sư cho các vị vua lớn có vậy đã từng cứu nước cứu dân ra khỏi tình trạng hiếm nghèo. Trong quá khứ chúng ta đã làm được như vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không đóng vai trò đó được? Vì vậy, chúng ta phải khuyên những người trẻ đó trở về và chấp nhận những tổ tiên tâm linh của họ. Nếu tổ tiên tâm linh còn yếu kém ta phải làm đủ sức để giúp cho các vị đó vượt thoát cái tình trạng khó khăn yếu kém. Khi mà chấp nhận được rồi thì trong lòng có một sự bình an rất lớn. Nhiều học giả đã biến đạo Phật trở nên rắc rối, thành một loại siêu hình học, triết học. Phật giáo buộc dạy những năm đầu rất đơn giản mà cũng rất thâm sâu. Nhiều học giả đã làm cho Phật giáo trở nên rắc rối, biến đạo Phật thành một loại siêu hình học, một loại triết học. Một số sinh viên Phật học đã bỏ quá nhiều thời giờ cho những hệ thống tư duy này và không có thời giờ tu tập. Cũng như thiền sư Lâm Tế, ngài học Phật quá nhiều nhưng sau đó cảm thấy không đủ, vì thế ngài bỏ hết những học thuyết và bắt đầu thực hành. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tôi được biết hầu hết các thiền sinh châu Âu, Mỹ đều có tôn giáo riêng của họ, vậy thiền sư đã nói gì với họ khi thuyết giảng về tổ tiên tâm linh? Thiền sư thích nhất hạng khi tôi dạy cho người cơ đốc giáo tôi nói Còn có tổ tiên tâm linh là Chúa Kitô, là các vị thánh, ngôn ngữ khác nhưng nội dung chỉ là một. Mình đưa họ về với gốc rễ của họ chứ mình không làm như những vị giáo sĩ Thiên Chúa giáo đã từng làm ở Việt Nam những thế kỷ trước khuyên người ta đừng thờ cúng tổ tiên để theo đạo của họ rất tội nghiệp. Ở Tây phương chúng tôi hoàn toàn làm ngược lại. Chúng tôi khuyên họ Để về truyền thống tâm linh của họ, chấp nhận tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của họ. Chúng tôi biết rằng, một con người mất gốc là một con người không bao giờ có hạnh phúc được. Điều đó chứng tỏ đạo Phật có một lượng bao dung rất lớn, khiến họ càng kính phục mà càng kính phục thì họ càng thương mến đạo Phật nhiều hơn. Không kỳ thị, không suối người ta bỏ nguồn gốc, trái lại đưa người ta trở về, cắm rễ vào trong truyền thống. Các vị cứ thực tập đạo Phật đi, sự thành công sẽ giúp quý vị xây dựng lại truyền thống, để cho những người trẻ đừng tiếp tục bỏ truyền thống mà trở thành những con ma đói. Nhà báo Hoàng Anh Sướng về tổ tiên huyết thống, người Tây phương có nhu cầu khát khao tìm về cội nguồn, giống như người Việt Nam không thưa thiền sư, nếu có thì ngài đã dạy họ cách thờ cúng tổ tiên như thế nào. Thiền sư thích nhất hạng, người Tây phương rất có nhu yếu tìm về gốc rễ của họ. Hoa Kỳ có những người gốc Iceland, gốc Đức, gốc Ý, Khi mới qua Hoa Kỳ để lập nghiệp, có thể họ chưa có nhu yếu đó hoặc là nhu yếu đó chưa đủ mạnh, nhưng đến thế hệ thứ 2, thứ 3 thì nhu yếu đó từ từ biểu hiện ra. Tất cả những người lập nghiệp tại hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đều có chí hướng muốn tìm về gốc rễ của mình ở châu Âu rất rõ. Tuy họ không có an trí bàn thờ tổ tiên ở nhà, Nhưng trong nhiều gia đình, họ vẽ ra cái cây để thấy chi của mình tới từ những nhánh nào. Thiền sinh tới làng Mai được thực tập cụ thể hơn, chúng tôi thiết lập một bàn thờ tổ tiên cộng đồng. Đến ngày thờ cúng tổ tiên, chúng tôi làm một bài vị rất vĩ đại. Có những tờ giấy được cắt thành hình trái tim hoặc hình trái cam và mỗi người viết xuống đó tên họ vị tổ tiên mà mình muốn tiếp xúc. Tất cả các thiền sinh đều dán bài vị của những người đó lên bàn thờ và chúng tôi cũng làm cổ. Những người Hà Lan thì tổ chức với nhau làm ra những món ăn đặc biệt Hà Lan để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Những người Pháp thì họp lại với nhau làm ra món ăn đặc biệt Pháp. Sở thực tập ở đây không phải là khi đặt món cúng lên bàn rồi thắp hương mới là thực tập. Thực tập là ngồi lại bàn với nhau, những món nào mới là quốc hồn, quốc túy của nước mình, rồi cùng đi chợ mua những vật dụng để về làm những món đó. Khi ngồi bàn với nhau như vậy thì đã là thực tập rồi. Khi đi chợ có niềm vui huynh đệ, Đến khi về thì các ông, các bà, hạ lang họp nhau lại để làm chung, trong khi nấu thì mình đang tiếp xúc với tổ tiên với truyền thống của mình rồi, vì vậy không khí rất là vui, giống như không khí ngày hội, ngày thờ cúng tổ tiên tổ chức tại đạo tràng làng Mai là như vậy. Đến giờ phút thỉnh chuông và thắp hương, mọi người đều ngồi thiền trước để cho tâm tư lắng đọng. Kính dân hương sông, chúng tôi đọc lời khấn nguyện tổ tiên bằng nhiều thứ tiếng, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, chừng 6 7 thứ tiếng thôi. Chúng tôi có cảm tưởng rằng, tuy từ 40 nước tới với nhau, nhưng chúng tôi đích thực là một gia đình, một gia đình tâm linh. Đức Phật Thích Ca là một tổ tiên tâm linh của mình, và các thầy, Ca Diếp, A Nan cũng là tổ tiên tâm linh Khi các thiền sư Tây phương về Việt Nam để tham quan những ngôi chùa xưa ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam thì họ cũng có cảm tưởng họ là con cháu trở về với quê cha đất tổ, tuy rằng tổ đây là tổ tiên tâm linh. Tôi không biết sau này người Tây phương sẽ thờ cúng tổ tiên với hình thức nào, nhưng khi tiếp xúc với Phật giáo, họ thấy rằng sự thực tập ba cái lại, năm cái lại và thờ cúng tổ tiên giúp cho họ thiết lập lại được quan hệ với tổ tiên huyết thống, với tổ tiên tâm linh, giúp họ lấy đi cái cảm giác bơ vơ lạc lõng, phóng thể và phục hồi lại được sức khỏe tinh thần của họ. Điều này rất quan trọng và đây là một đóng góp lớn của làng mai của văn hóa Việt Nam cho thế giới Tây phương sơ thực tập tiếp xúc với tổ tiên, giúp cho con người lạc lõng truyền thông lại được với tổ tiên, nói chuyện lại được với tổ tiên trong đời sống hàng ngày là điều rất quan trọng. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tôi nhận thấy rằng đạo Phật có một yếu tố rất quý, đó là thái độ bao dung, không giáo điều. Thiền sư thích nhất hạnh, đúng vậy, vì thế những thế hệ Phật tử là sự tiếp nối của tuệ giác đạo Phật, phải đưa đức Thích Ca đi xa hơn, phải khai triển tuệ giác của đức Thích Ca để cho tuệ giác đó luôn luôn có thể thích ứng được và phục vụ được cho con người đương đại. Những người Marxist cũng vậy, họ là sự tiếp nối của Marx, phải đưa Marx Đi về tương lai phải khai triển tuệ giác của Marx, phải làm sao cho tuệ giác đó luôn luôn mới để có thể đáp ứng được với những nhu yếu của con người đương đại. Nhà báo Hoàng Anh sướng, thiền sư là bậc thầy nổi tiếng thế giới về thiền, giáp vốn hiểu biết sâu xa về các truyền thống Phật giáo khác, nhưng trong các khóa tu, ngài chỉ nói phớt qua về thiền, ngược lại, ngài dạy rất kỹ về những phương pháp căn bản để tu tập chánh niệm, về tứ diệu đế, bốn sự thật màu nhiệm. Vì sao ngài chọn cách giáo dục này? Thiền sư Thích Nhất Hạnh có loại Phật giáo nguyên thủy từ hồi bột còn tại thế, đạo Phật do chính mùt giảng dạy và nhiều trường phái Phật giáo đã phát sinh bởi những thế hệ đi sau. Nhưng cho dù là Phật giáo nguyên thủy, Thiền, Thiên Thai tông hay Kim Cương thừa thì đó cũng là Nhấn điều Bụt dạy, sự hành trì của Bụt đã được tiếp nối bởi các vị đệ tử của ngài, tùy giác và sự dạy dỗ của ngài được chuyển tiếp qua nhiều thế hệ dù ngài đã nhập niết bàn từ lâu. Ta thấy được Bụt qua nhiều thế hệ các đại sư và đệ tử của họ. Điều mà tôi đang làm là trên bày những cách hành trì nguyên thủy ngay từ hồi bột còn tại thế trong tinh thần Phật giáo Đại thừa. Phật giáo Đại thừa có cái nhìn rất cởi mở, không gò bó và thật là màu nhiệm. Khi ta sử dụng Phật giáo Đại thừa để tìm hiểu, nhìn sâu vào Phật giáo Nguyên thủy, ta có thể khám phá ra biết bao nhiêu điều kỳ diệu sâu sắc hơn nhiều, ta ý thức rằng những lời dạy sâu sắc nhất của Phật giáo Đại thừa có thể tìm ra trong các kinh điển nguyên thủy. Những tư tưởng phóng khoáng của Đại thừa đã có rành mạch trong các kinh nguyên thủy. Những hạt giống của Phật giáo Đại thừa đầy rẫy trong Phật giáo Nguyên thủy, thành ra khi ta dùng từ Phật giáo Nguyên thủy, điều đó không có nghĩa là ta loại ra ngoài những Phật giáo khác, những truyền thống mới khai triển sau này. Tôi chỉ muốn đem tất cả các truyền thống về tận gốc Nguyên thủy của nó. Phật giáo Nguyên thủy được xem như mẫu số chung của tất cả các truyền thống khác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 Nếu 5 giới được đưa vào chương trình giáo dục Thì đó là một hồng ân của dân tộc Đó là ước muốn của Phật giáo Nhiều Phật tử Việt Nam đã thực hiện 5 giới từ lâu rồi Hàng triệu người trong hàng ngàn tăng thân Theo đạo Phật làng mai trên thế giới Cũng đang thực hiện Nếu 5 giới được đưa vào chương trình giáo dục quốc gia Thanh niên được chia sẻ và thực tập 5 giới Nếu 5 giới được đưa vào chương trình giáo dục thì đó là một hồng ân của dân tộc. Thực hiện nam giới là cứu nạn cho con người hiện nay. Nhà báo Hoàng Anh sướng, trong suốt mấy tháng ở Mỹ, tôi đã tận mắt chứng kiến lòng mộ đạo Phật của người Tây phương lớn lao như thế nào. Tôi cũng tận mắt chứng kiến sự chuyển hóa đến vi diệu của những nỗi khổ niềm đau, những bi kịch buốt lòng của những người dân Mỹ mà nếu không có sự công phu tu tập, sự giác ngộ đạo Phật, họ sẽ không thể nào vượt thoát khỏi để biến rác thành hoa, biến bùn thành hoa sen thơm ngát được. Tôi nghĩ rằng Giai đoạn này ở phương Tây, Phật giáo còn sơ khai nên việc thiền sư truyền bá đạo Phật nguyên thủy sẽ hợp với người Tây phương hơn là những điều dạy dỗ mà đạo Phật đã được khai triển về sau này phải không thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạnh, không phải một giáo lý riêng biệt nào mới thích hợp với thời đại nào, mà quan trọng là cách ta hiểu và cách ta sử dụng nó. Nếu ta là một học giả và ta chỉ sử dụng trí năng của ta thôi thì ta có thể giải thích giáo lý theo cách này, nhưng nếu ta là một hành giả, thực tập, thực tình thì ta sẽ khám phá được chiều sâu của giáo lý và tiếp xúc được với tuệ giác phát sinh từ chính sự thực tập của ta và nhờ thế ta có thể trình bày cái giáo lý kia một cách hoàn toàn khác hẳn với người chỉ sử dụng trí năng Thành ra, vấn đề không phải là giáo lý này hay hơn hay giáo lý kia thích hợp hơn, mà vấn đề là biết cách áp dụng thực tình điều mình học và trình bày ra sự tu tập của mình cho thích hợp, đồng thời giúp người nghe hành trì cho có hiệu quả. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên khi thấy bài pháp thoại đầu tiên do Bụt thuyết vẫn còn thích hợp cho thời đại chúng ta ngày nay. Sau 2500 năm, bài thuyết pháp đầu tiên ấy vẫn có giá trị vững chãi bởi ta sẽ tìm thấy trong đó đầy đủ những điều buộc dạy mà ta có thể sử dụng suốt đời, điều đó thật đáng kinh ngạc. Nhà báo Hoàng Anh sướng, theo thiền sư, liệu chúng ta có thể áp dụng đạo Phật mà cụ thể là thực hành năm giới cho toàn xã hội phương Tây và Việt Nam được không? Thiền sư thích nhắc hạnh, đó là ước muốn của Phật giáo. Nhiều Phật tử Việt Nam đã thực hiện năm giới từ lâu rồi. Hàng triệu người trong hàng ngàn tăng thân theo đạo Phật làng mai trên thế giới cũng đang thực hiện. Nếu năm giới được đưa vào chương trình giáo dục quốc gia, thanh niên được chia sẻ và thực tập năm giới thì đó là một hồng ân của dân tộc. Thực hiện năm giới là cứu nạn cho con người hiện nay. Nhà báo Hoàng Anh sướng xin thiền sư nói rõ thêm về vấn đề cứu nạn cho con người hiện nay qua việc thực hành năm giới. Thiền sư thích nhất hạnh, thực hiện giới thứ nhất là muốn bảo vệ sự sống thì phải sử dụng khả năng hiểu và thương để chấm dứt các cuộc xung đột trong phạm vi gia đình, cộng đồng, quốc gia và quốc tế phải biết lắng nghe và nhìn sâu để tự hiểu mình và hiểu người khác, giải quyết những mâu nhận để các dân tộc hiểu và thương nhau, lập lại hòa bình. Thực tập giới thứ 2 là không trộm cắp, không bốc lộc để trừ tận gốc bệnh tham nhũng ăn cắp hiện nay. Thực hiện giới thứ 5 là góp phần bảo vệ môi trường bằng cách sản xuất và tiêu thụ có ý thức chánh niệm. Mô phỏng tu viện của đạo Phật làng Mai đã bắt đầu dùng điện mặt trời, ô tô không chạy bằng xăng mà chạy bằng dầu thực vật. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tôi nhận thấy một trong những điểm nhấn mà thiền sư luôn nhấn mạnh trong các khóa tu ở Mỹ là yếu tố tăng thân. Yếu tố phải có một nhóm người cùng tu tập chung, tại sao yếu tố tăng thân lại quan trọng đến như thế? Thiền sư thích nhất hạnh xây dựng Tịnh Hือน đệ, Tịnh chị em là điều thiết yếu trong Tăng thân, bởi nếu Tăng thân hạnh phúc sẽ là nơi nương tựa cho nhiều người. Chúng tôi bắt đầu xây dựng Tăng thân từ nhiều thập niên trước và nó đã trưởng thành, thành một Tăng thân chính chánh và vững chãi. Có nhiều người đã từng tu tập lâu năm đến tham dự một khóa tu thì khóa tu ấy sẽ có năng lượng vững chãi của Tăng thân. Trong kinh có kể chuyện về Quốc Vương Ba Tư nạc của thành Xá Vệ, ngài gặp Đức Thế Tôn lần cuối, khi ấy cả hai đều đã 80 tuổi, nhà vua nói: "Bạch Đức Thế Tôn, mỗi khi con gặp tăng thân của ngài, con thấy được ngài rõ hơn và con càng quý trọng ngài hơn. Tôi thấy thật ý nghĩa khi thiên hạ có thể thấy được bộ qua tăng thân của người." Tăng thân là công trình là tác phẩm lớn nhất của Bụt. Bụt là một nghệ sĩ và Tăng thân là công trình nghệ thuật của người nghệ sĩ kia, thành ra Bụt vẫn còn đang sống cho đến ngày hôm nay trong Tăng thân. Khi mà bạn thấy các thầy, các sư cô cùng các bạn cư sĩ tu tập nghiêm tốt thảnh thơi và an lạc là các bạn có thể thấy được sự hiện diện của Bụt. Nhiệm làm của chúng tôi bây giờ là thiết lập những tăng thân ở khắp nơi trên thế giới. Ở Tây phương, chúng tôi đã xây dựng được trên 1000 tăng thân là nơi nương tựa của không biết bao nhiêu người. Ở mỗi thành phố lớn như London, New York, Los Angeles, chúng tôi có trên 10 tăng thân. Xây dựng những tăng thân như vậy là công việc cao quý nhất của người Phật tử, vì đó là chỗ để con người tới nương tựa, được che chở và bảo vệ. Nhà báo Hoàng Anh sướng, gần đây thiền sư đã kêu gọi tăng thân cũng như những người đã ủng hộ các nguyên tắc hòa bình nên ủng hộ tổng thống Obama. Điều gì khiến một vị xuất gia như thầy lại quan tâm nhiều đến nền hòa bình thế giới như thế? Thiền sư thích nhất hạnh, chắc anh đã biết tôi gặp mục sư Martin Luther King Jr từ năm 1966, chúng tôi bàn với nhau về sự cần thiết của một cộng đồng cùng tu tập chung để đối kháng lại thế giới bạo động. Tôi đã dùng từ tăng thân theo ngôn từ Phật giáo, còn Martin thì dùng chữ beloved community, cộng đồng dễ thương. Chúng tôi bàn về nhân quyền, về hòa bình, về bất bạo động, những điều một sư Martin Luther King nói tr và tôi đang làm rất gần gũi nhau, xây dựng một nhóm người, nhiều nhóm người cùng sống bên nhau, hợp nhất và làm cho hài hòa những hạt giống trí tuệ, từ bi và bất bạo động của nhau. Lời tuyên bố này của tôi về Obama chỉ là sự tiếp nối của công trình ấy. Chúng tôi đã cùng gieo trồng những hạt giống ấy và khi Obama biểu hiện, chúng tôi thấy Obama có khả năng nói lời ái ngữ, lời hiểu biết và không kỳ thị. Nhưng Obama cũng rất mong manh, ông không thể nào, tiếp tục là Obama nếu ông không được sự ủng hộ của một cộng đồng khá vững chãi của những người đã tin tưởng nơi những nguyên tắc hòa bình, bớt bạo động như ông. Có thể trong tương lai, những cố vấn quân sự và kinh tế của ông sẽ kéo ông đi về nẻo khác, vì lẽ đó Tôi kêu gọi tăng thân phải ủng hộ Obama để cho ông tiếp tục còn là ông, giữ vững lập trường mà trước đó ông đã chứng minh là ông đã làm được, như là dùng lời ái ngữ và giúp lấy ra những tri giác sai lầm giữa Mỹ châu và thế giới của người Ả Rập. Có rất nhiều dấu hiệu chứng minh rằng Obama đã có ý định, đã có khát khao thực hiện hòa bình, muốn xây dựng tình huynh đệ và có sự không kỳ thị Ủng hộ Obama không phải là ủng hộ một đảng phái chính trị mà là ủng hộ cách làm chính trị mà hiện tại ta không thường thấy trong thế giới các chính trị gia nơi chính trường. Obama đại diện cho một loại tỉnh thức mới, một loại thao thức mới, một loại hành động mới. Điều đó thật đẹp, nhưng làm sao mà giữ cho cái thao thức mới ấy được tiếp tục lâu dài? Hiện tại, xung quanh Obama có quá nhiều yếu tố dường như đang kéo Obama đi về nẻo khác. Thế nên ta phải động viên tối đa các cộng đồng tu tập đang đi về hướng hòa bình nhân bản đó. Ta phải giúp che chở ông Obama để Obama còn có thể tiếp tục là Obama càng lâu càng tốt. Điều đó không phải là ủng hộ một đảng phái mà là ủng hộ một ước vọng thâm sâu một thao thức hướng về nẻo chân thiện mỹ